Vừa quay đầu lại nhìn Đã bị dọa một phen hoàng hốt Diệp Vinh Hiễu đang nằm trên càng kêu thương Bị đánh đến mức Chỉ còn thở thòi thóp Con trai Nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của Diệp Vinh Hiễu Diệp Kiên Lĩnh và Hoàng Phương Đều hoàng hốt Vội vàng chạy lại Diệp Vinh Hiễu vô cùng nhét nhác Nằm trên càng kêu thương Âm ức nói Bố mẹ, ông nội Mọi người phải chút dọn cho con Phải báo thủ cho con Chuyện này Chuyện này là sao chứ Diệp Vinh Thiều cũng tức tới mức Bày ra dám về hùng dữ Đập bàn hét lên Sao lại có thể như thế Kẻ nào gan to như vậy Dám đánh cháu trai của nhà họ Diệp ra nông nỗi này Rõ ràng là muốn làm phản rồi Là Là sợ phạm Diệp Vinh Hiểu nghiến răng nghiến lợi Mặt đầy lừa giận nói Cháu thành tâm thành ý đi đón cậu ta còn giới thiệu xếp triệu và xếp tân cho cậu ta muốn giúp cậu ta phát triển dự án bất động sản để kiếm tiền ai mà biết cái tên khốn nạn ấy lại cắn ngược lại một phát nói mấy tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là của cậu ta không liên quan gì đến nhà họ Diệp chúng ta bảo cháu cút đi còn mắng chửi cháu cháu với cậu ta tranh cãi vài câu thì bị cậu ta đánh cho thành bộ dạng này ông nội ông phải làm chủ cho cháu Diệp Bình Hiếu đổ thêm dầu vào lửa bóp méo sợ thật giống như phải chịu nỗi ấm ức lớn lắm mấy tên khiêng cáng xung quanh cũng đã bị mua chuộc từ lâu thè thốt nói đúng vậy, chúng tôi là người của xếp triệu tôi tận mắt nhìn thấy tên sở phàm kia hung hăng ngang ngược trắng trợn đánh cậu Diệp xếp triệu và xếp tân của chúng tôi cũng bị sở phàm đánh bị thương bây giờ vẫn đang phải phẫu thuật ở bệnh viện âm người kia vừa xuất lời căn phòng như lập tức nổ tung cái gì? Cái loại con hoang như nó mà cũng dám đánh con trai tôi thành ra thế này sao? Hoàng Phương không thể nhịn nổi, tức giận đùng đùng mắng trời. Con trai tôi tốt bụng đi đo nó, mà nó lại đối xử với chúng ta như thế nào kìa? Cục tức này, tôi nuốt không trôi, nhất định phải bắt nó cho tôi một lời giải thích. Sao mà Diệp Kiên Lĩnh cũng trở nên u ám? Tiếng cách khơ nhơ nhẹ nhàng lơ thiện, sao có thể sinh ra một đứa con trai tàn bạo ác độc như vậy? Mới ngày đầu tiên đã gây ra rắc rối lớn, nếu để cho nó bước vào nhà họ Diệp, thì sau này còn loạn đến mức độ nào? Bố, bố mong nghĩ cách gì đi. Vinh Hiểu là cháu trai mà bố yêu thương nhất. Bố nhìn xem, nếu như thằng bé trở thành người tàn phế, thì nhà họ Diệp chúng ta sao mà thăng hạng thành gia tộc giàu có hàng đầu được cơ chứ? Những lời này của Hoàng Phương ngay lập tức đã kích dập Vinh Thiều. Mong ước lớn nhất đời này của cụ ta, là nhà họ Diệp trở thành gia tộc hàng đầu, vậy mà bây giờ đứa con hoang nhiều Sở Phạm lại đang gãy chân gia chủ tương lai của nhà họ Diệp bọn họ, cục tức này làm sao mà nuốt trôi được. Có phải Mỹ Na đang ở cùng với Sở Phạm không? Gương mặt già nua của Diệp Vinh Thiều trở nên u ám, tức giận đập bàn. Bảo con bé dẫn thằng con hoang đấy về đây cho bố, mà cuộc họp toàn gia tộc, bố sẽ dùng gia pháp để trừng trị nó thật nghiêm khắc. Bố, bố thật sáng suốt Hai mắt Diệp Kiên Lĩnh và Hoàng Phương sáng rực Sau mặt Diệp Vinh Hiểu Cũng dần trở nên tàn độc và hung ác Sợ phàm Để xem mày còn hung hăng như thế nào được nữa Mà vào lúc này Sợ phàm đang vui vẻ ăn mì thịt bò Cùng với Diệp Mỹ Na Ở một quán mì ven đường Ăn chậm thôi Không có ai ăn tranh với chị đâu Sợ phàm hơi bất lực Nhìn Diệp Mỹ Na đang ngồi trước mặt Với cái miệng toàn dầu mỡ Cứ như thể đã 3 ngày 3 đêm Chưa được ăn cơm cái chị này suốt cuộc là ai mời ai ăn cơm vậy Diệp Mỹ Na cười ngốc nghếch, Ngại ngùng chớp đôi mắt to Em Phạm Lâu lắm rồi người ta chưa được ăn bát mì nào ngon như thế Vui thôi mà Sở Phạm hơi cạn lời Một cô chủ nhà giàu như chị Mà ngay cả một bát mì thịt bò Cũng không được ăn sao Diệp Mỹ Na chua miệng Tâm trạng không giống nhau Ăn cùng với người khác có đủ loại quy tắc phiền phức chết đi được, lúc nào cũng phải duy trì phong thái, còn phải để tâm tới lời người ta nói, mệt lắm. Vẫn là ăn cơm cùng với em Phạm, đơn giản tuy hứng, không gò bó không câu nệ. Sợ Phạm không vui, nói. Ý là bảo em không tim không phổi ư? Ha ha ha, đây là em nói đấy nhé, chuyện có nói đâu. Giật Mỹ Na cười rành mãnh, vô cùng vui vẻ, hét lớn. Ông chủ, thêm một đĩa tôm càng, thật cay vào nhé. Sợ phàm cười đầy ẩn ý Chị gái này cũng là một đứa vừa hàm ăn vừa vô tư chắc chắn có thể chơi thân với con bé Vân Mộc Văn Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn về hướng yên kinh Không biết giờ này Vân Mộc Thanh và Đàn Đàn ở yên kinh sao rồi Trận đánh này phải kết thúc nhanh để sớm trở về đoàn tụ thôi Giang, Giang Giang Đúng lúc này điện thoại của Diệp Mỹ Na phang lên vừa mới nhận máy đã chuyển tới giọng nói phẫn nộ của mẹ cô ấy Con đang ở đâu? Có phải đang ở cùng với thằng con hoang kia không? Mẹ, em họ sở phàm là con của cô, sao mẹ có thể nói như thế? Diệp Mỹ na bất mãn nói. Mẹ không quan tâm chuyện này. Con có biết cái tên con hoang đó đánh gãy chân của Vinh Hiễu rồi không? Bây giờ cụ nhà đang nổi cáo, muốn mở cuộc họp gia tộc, thực thi gia pháp, còn đưa cái thằng con hoang đó về đây ngay lập tức. Nếu không, mẹ không có cách gì giải thích với ông cụ đâu. Cái gì? Diệp Mỹ Na giật mình, vô cùng hoàng hốt, nói. Mẹ, mẹ nghe con giải thích là Diệp Vinh Hiểu ức hiếp trước. Mẹ không muốn nghe con giải thích gì cả. Tóm lại, con đưa nó về nhà họ Diệp ngay lập tức. Nếu không, ba người nhà chúng ta đều bị ông cụ đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Con tự xem mà làm đi. Tốt, tốt, tốt. Mẹ Diệp Mị Na tức giận cúp điện thoại, chỉ để lại chàng tốt dài. Ờ, mẹ, con... Diệp Mỹ Na lúng túng không biết phải làm sao mới đúng đôi mắt to đã rừng rừng nước mắt âm thanh trong điện thoại rất to bởi vậy Sở phàm nghe được không sót chữa nào anh cầm lấy một tờ khăn giấy lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Mỹ Na khẽ cười nói không sao đâu em về cùng chị là được rồi anh muốn xem suốt cuộc người nhà họ Diệp có thể làm gì anh nhưng mà nhưng mà ông nội muốn thực thi gia pháp Toàn bộ người nhà họ Diệp đều ở đó. Sao em có thể đấu lại được nhiều người như vậy? Diệp Mỹ Na cắn đôi môi đỏ, lo lắng sắp bật khóc. Sợ phàm cười vô tư, đứng dậy rồi nói. Cái ngày không sợ chết đứng, em không làm gì hồ thẹn với lòng mình, thì sợ cái gì chứ? Còn nếu Diệp Vinh Hữu tâm địa bất chính, trộm gà không được còn mất nắm gạo, anh ta nên sợ hãi mới phải. Diệp Mỹ Na trước mắt, ngẫm nghĩ một lát, thì thấy đúng là nhiều vậy. Hi, hi chị tin ông nội nhất định sẽ làm theo lẽ công bằng trả lại trong sạch cho em Cô ấy lau nước mắt trên khỏe mê cao lấy cánh tay sờ phàm sung phong nhận việc Vậy thì chị đi cùng em chị làm chứng cho em tất cả là do Diệp Vinh Hiễu có miêu đồ làm loạn là anh ta muốn cướp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của em em mới là người bị hại sờ phàm gật đầu nói Được chị gái này đúng là lòng dạ đường thuần lường thiện Sao cối có thể biết được Sự đen tối và xấu xa Của bản chất con người Sở phàm trì cười không nói gì nhiều Nếu như người nhà họ Diệp Thật sự hiểu lý lẽ Vậy thì anh cũng không ngại giúp đỡ họ một chút Dựa vào địa vị và quyền thế của anh Tùy tiện nói một câu Là đủ để giúp nhà họ Diệp Tiến thêm một bước Thực hiện được ước muốn cả đời này của ông cụ Là đưa nhà họ Diệp Trở thành một gia tộc giàu có hàng đầu Còn nếu người nhà họ Diệp thật sự ngu xuẩn Muan Báo thủ chốt giận cho Diệp Vĩnh Hữu, vậy thì thật xin lỗi, bản thân anh cũng sẽ không nề nang chút tình cảm máu mủ này nữa, cứ để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, nhưng biệt thự nhà họ Diệp vẫn đèn đóm sáng trưng với những tiếng sỉ xào bàn tán. Đêm nay, toàn bộ người trong dòng họ đều tề tiệu đông đủ dưới sự triệu tập của ông cụ Diệp, mấy mấy vị cha chú ngồi trong đại sảnh. mặt mũi ai nấy đều hầm hầm như chuẩn bị đi tra tấn người khác. thật sự là quá trời trẽn chỉ là thằng con hoang của một đứa con gái không có giá trị mà thôi. nhà họ Diệp chúng ta có lòng lo cái ăn cái mặc cho nó, đã là phúc đức. thứ mất dạy ấy không biết ơn thì thôi, mà lại còn đánh vinh hiếu ra nông nỗi này, đúng là thứ ăn cháo đa bát, lòng lang dạ sói. thằng con hoang ấy là cái thá gì? hôm nay chúng ta phải dạy cho nó biết. Nhà họ Diệp không phải nơi nó có thể tự tung tự tác. Bọn họ vừa quát tháo, vừa đập bàn đầy phẫn nộ, khi nhìn thấy tình trạng của Diệp Vĩnh Hữu sau trận đòn từ Sở Phàm cơn giận của ai nấy đều phun trào như núi lửa. Diệp Vĩnh Hữu là người xuất sắc nhất trong lớp thanh niên nhà họ Diệp bây giờ, là người nắm quyền nhà họ Diệp trong tương lai, vậy mà lại bị đánh cho gãy chân, còn gì tệ hơn nữa? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, cả gia tập sẽ bị cười cho thối mũi cần phải trường trị Diệp Kiên Lĩnh và Hoàng Phương thấy mình được ủng hộ thì Vinh Vinh vào váo xem mình không khác gì ông trời còn Diệp Vinh Hiểu nhận được sự quan tâm của chùa bác như mặt trời được trăng sao vây quanh thì kích động đến mức tạm thời quên cả cơn đau hắn đắc ý cười gần thấy chưa đây chính là sự khác biệt giữa thân phận của chúng ta Diệp Vinh Hiểu Tàu Đường đường là cậu cả nhà họ Diệp, dù có phạm sai lầm cũng có vô số người che chở cho. Là điều đứa con hoang như mày, đầu thai tám kiếp cũng không có được, sở Phàm à. Trong lòng hắn vui sướng tràn trề, chưa gì đã tưởng tượng ra cảnh Sơ Phàm run rẩy quỳ xuống xin tha. Cũng đã 10 giờ rưỡi rồi, sao Mến A còn chưa đưa thằng con hoang kia đến đây. Diệp Vinh Thiều cao mày, liếc nhìn vợ chồng Diệp Kiên Quan và Trần Di. cũng là bố mẹ của Diệp Mị Na đầy khó chịu hay là con gái anh chị đã giúp nó chạy thoát rồi rơi ánh mắt soi mói đồng loạt bắn về đầy của những người khác soát mặt hai vợ chồng xám đi không, không đâu bố ạ Mị Na đã hứa nhất định sẽ đưa cậu ta đến mà trần gì vội vàng lên tiếng Diệp kiên quan thì sợ đến mức không thốt nên lời chia đành gật đầu lê lịa Diệp vinh thiểu hừ lạnh Năm phút nữa mà chúng không đến, thì cả nhà anh chị lập tức cút khỏi gia phả, cút khỏi nhà họ Diệp cho tôi. Thứ vô dụng. Những người còn lại nở nụ cười hà hề khi chứng kiến hai vợ chồng bẽ mặt. Diệp kiên quan là người chất phác nhất trong nhà họ Diệp nên địa vị cũng thuộc hàng thấp nhất, thường bị người khác chèn ép. Nếu không nhờ sự lành lợi, cộng thêm sắc phóc còn có thể dùng để liên hôn của Diệp Mỹ Na. Thì có lẽ gia đình họ đã bị xua đuổi Như thứ sâu mọt ăn hại từ lâu rồi Diệp kiên quan vẫn vụng về Không biết nói gì Trần gì lại đỏ bừng mặt Vừa tức giận vừa lung túng Bà ta âm thầm thề Phải tìm một chàng rẻ vàng cho con gái Chỉ có gả con vào nhà giàu có Mới có thể lấy lại thể diện trước mặt người nhà họ Diệp Dầm Đúng lúc ấy Cánh cửa đại sảnh bị đẩy ra Sở phàm và Diệp Mỹ Na sóng vai bước vào toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào họ chỉ thấy sở phàm bước vào với sống lưng thẳng tắp, khí chất nổi bật bước chân anh nhàn nhã thong dòng như đang dạo trời giữa trốn không người, rồi lại sở hữu khí thế hào hùng của bậc vương giả ngạo nghễ thiên hạ chỉ điều này thôi, cũng đã bỏ xa lớp trẻ nhà họ Diệp toàn bộ những người có mặt đều ngẩn ra tựa như không ngờ rằng thằng con hoang này lại có thể thong thả ung dung như vậy thưa bố mẹ, thưa ông nội thưa các chú bác, đây là sở phàm con trai của cô khương như diệp mỹ na giới thiệu với mọi người trước ánh mắt nhiều kim châm của người họ diệp sở phàm thản nhiên cắm một chiếc ghế ra bày ra tư thế ngồi thoải mái vô cùng nói đi tìm tôi có việc gì xoan người nhà họ diệp hít vào một hơi lạnh toát khoe mắt diệp vinh thèm giật giật gương mặt nhăn lại vì tức giận thằng nhãi này đúng là không biết lớn nhỏ kiêu ngạo quá mức Những người ngồi ở đây đều là bậc cha chú của nó, lại còn có cả ông ngoại, thái độ này của nó là thế nào? Chưa kể đến việc nó lại còn láo hung thủ đánh người nữa. Con bé này, qua đây ngay cho mẹ, đừng đọc với thứ con hoang đó thì được gì chứ. Trần gì vội vã kéo con gái về phía mình, vừa dí chán diệp mẹ nà, vừa liếc sở phàm với vẻ ghét bỏ, tựa như anh là thứ gì đó xui xẹo mà bà ta không muốn bị dính lên người. Mày chính là thằng con hoang sở phàm kia. Bỗng nhiên, Hoàng Phương, mẹ của Diệp Vinh Hiễu, đứng dậy, nệ những bước hùng hãn đến trước mặt sở phàm, quét mắt nhìn anh từ đầu đến chân, rồi nở nụ cười cay nghiệt. Bộ dạng thấp hèn, hệt như bà mẹ quá cố của mày, nhìn là biết ngay không phải thứ đàng hoàng, lại còn dám đánh Vinh Hiễu nhà tao. Mày nghĩ mày là ai hả? Quỳ xuống cho tao. sở phàm nhức đôi mắt lạnh lùng lên, nhìn bà ta. ha <cười> Còn dám trưởng tao? Thằng con hoang mày muốn làm phản chứ gì? Máu nóng bốc lên, hoàng phương sắn tay áo chỉ vào mặt anh. Thứ có mẹ sinh không có mẹ dạy. Hôm nay, để tao thay Diệp Khương Như dạy cho mày biết, thế nào là quỳ củ. Nói rồi, bà ta vùng tay lên, muốn dám một cái tát vào mặt sở phàm. Người nhà họ Diệp thở ơ đứng xem với vẻ thưởng thức, với loại con hoang không biết phép tác này. cần phải ra oai phủ đầu mới có thể dạy dỗ vào khuôn phép bụt nhưng ngay sau đó sở phạm đã nâng tay lên chặn Hoàng Phương lại đồng thời vàng ngược vào mặt bà ta tạo thành một âm thanh vang rội chát năm dấu tay đỏ lòm hẳn rõ trên gò má sưng phủ của Hoàng Phương những người khác ngây ra như bị xét đánh mày mày dám đánh tao thưa con Hoàng mày phản thật rồi Khoảng Phương diệt lấy má mình với gương mặt không thể nào tiên nổi, thét lên "Sở phàm nhớ mày Chát, lại thêm một cái tát nữa Cái tát này là vì bà thân là người lớn mà không biết làm gương cứ mở miệng là con hoang này nọ vậy bà là thứ gì Chát Cái tát này là vì mồ miệng bà bẩn thỉu, dám nhục mạng mẹ tôi Chát Cái tát này là vì bà không biết đúng sai dạy con thất bại Chát, chát, chát. Sau liên hoàn tát, tận bảy cái của sở phàm, gương mặt Hoàng Phương chẳng mấy chốc đã trở thành một quả bóng bay màu tím, mí mắt sụp xuống, sông mũi xiềng vẹo và chất răng rơi ra, máu mè toe tuet, tuet, chỉ có thể miêu tả bằng từ thê thảm. Bằng hành động ngang ngược và tàn nhẫn này, sở phàm chứng tỏ cho nhà họ Diệp thấy, anh không phải hạ người mềm yếu, mà là con nhím có gai. Gai nào muốn năn bóp thì nên tự lượng sức mình trước đã. Mẹ ơi, bà nó ơi Diệp Vinh hữu và Diệp Kiên Lĩnh há hốc mồm, Đám người họ Diệp cũng không khác gì Ban đầu khi nghe sở phàm dám đánh gãy chân cậu ca họ Diệp Bọn họ còn mang theo chút hoài nghi trong lòng, nhưng bây giờ thì tam quan họ thật sự sụp đổ Tên sở phàm này dám đánh người họ Diệp ngay trước mắt người họ Diệp ư Thật sự quá ngông cuồng, không xem ai ra gì Ôi trời, tôi không sống nữa đâu Cái thằng con hoang này Cái thằng khốn nạn này dám đánh tôi. hu hu hu! Hoàng Phương nằm lan lộn trên mặt đất. Bà ta vừa khóc vừa gào ở mỹ. Bây giờ, tất cả mọi người trong nhà họ Diệp cũng trưởng mắt nhìn sợ phàm chỉ mong sẽ anh ra thành từng mảnh. Sau mặt Diệp Vinh Thiểu càng thêm xa sầm ông ta đập bàn giận dữ quát vào mặt sợ phàm. Chẳng ra thể thống gì. Cậu chẳng biết phép tắc gì hết. Sao Khương Như lại sinh ra hạng con trai như cậu kia chứ? Không ngờ, cậu lại dám ngang nhiên đánh người. Bà ấy là bác của cậu đấy. Chẳng biết trên dưới một chút nào, cậu muốn làm phản sao? Cháu đánh bà ta, là vì bà ta đáng bị ăn đánh. Sở phàm ủng dùng đối mặt với sự chất vấn của Diệp Vinh Thiều. Câu nói của anh nhẹ bẫng nhưng lại làm chấn động bầu không khí trong trước mắt. Sở phàm chỉ lạnh giọng mà nói trước ánh mắt giận dữ của gia đình Diệp Kiên Lĩnh và Hoàng Phương. Lúc bà ta mở miệng ra, Lạ bảo cháu con hoàng nói năng sỗ sàng mất lịch sự, sao bà ta không nghĩ đến chuyện mình là bác, là bậc trưởng bối của cháu. Lúc bà ta mở miệng xỉ nhục trời mắng mẹ cháu là đồ đề tiện, sao bà ta không nghĩ đến việc mình là bác của cháu. Lúc bà ta thẳng tay tát cháu, sao bà ta không nghĩ đến chuyện mình là bác của cháu. Chính bà ta vất bỏ phép tắc trước, bây giờ gặp thiệt thòi, không tìm được lý do nào nữa, lại muốn lấy vai vế, lấy luôn thường đạo lý ra để đè đầu cưỡi của cháu sao. Lý lẽ kiểu gì thế này? Sở phàm đảo mắt, nhìn những người nhà họ Diệp đang chố mắt á khẩu kia. Anh nói với Diệp Vinh Thiểu Đừng có quên, mẹ của cháu còn là con gái ruột của ông. Ông làm bố mà có thể để cho bà ta xỉ nhục con gái của mình cho đấy là việc hợp tình hợp lý sao? Cậu, cậu Khóe miệng Diệp Vinh Thiểu lập tức co rút Ông ta tức giận đến nỗi, cơ thể run dày Diệp Kiệt Lĩnh tức giận chừng mắt nhìn sở phàm Ông ta hùng hùng hồ hồ Được lắm Tôi nói không lại cậu Xem như vợ của tôi nói năng không đúng mực Nên cậu đánh bà ấy Thế còn con trai của tôi Diệp Vinh hữu thì sao Nó có lòng tốt đi đón cậu Còn giới thiệu xếp triệu và xếp tân cho cậu Cùng hợp tác làm dự án bất động sản Biến số giấy tờ đất trong tay cậu Thành tiền thật bạc thật Đây là tấm lòng tốt của nó Ông ta tức giận trì tay vào người sợ phàm Nhưng cậu thì sao không biết phân biệt tốt xấu lấy oan bao ân không những không cảm kích mà lại còn đánh gãy chân của vinh Hữu món nợ này nên tính toán thế nào đây lẽ nào con trai tôi cũng đáng bị đánh à người nhà họ diệp đều hùng hổ đồng loạt khiển trách sở phàm sở phàm chỉ bình tĩnh gật đầu đúng thế đúng là anh ta đáng bị đánh thật Ẩm tất cả mọi người đều kinh ngạc thằng thằng nhóc này lại ngang ngược như thế hay sao Đúng là không xem nhà họ Diệp bọn họ ra gì cả Sở Phạm nhìn Diệp Vinh Hiểu với vẻ đùa bỡn Tôi nghĩ Diệp Vinh Hiểu anh còn có việc giấu diếm bọn họ Đúng không? Đúng thế Đúng là con trai ông đã giới thiệu hai ông xếp gì đó Muốn phát triển mấy miếng đất trong tay tôi Nhưng ông có biết Anh ta đưa cho tôi bao nhiêu tiền hay không? 3 triệu Tôi cũng không nói đến giá cả hiện tại nữa Nhưng đến năm xưa, bà cụ cũng phải bỏ ra 20 triệu để mua mấy miếng đất ấy. Bỏ ra 3 triệu để mua một thứ đáng giá một tỷ mấy của tôi. Tôi còn phải cảm ơn ơn đức của anh ta nữa hay sao? Tôi cho mấy người mời tệ, mấy người chuyển nhượng lại mấy mối làm ăn của nhà họ Diệp cho tôi luôn đi. Cơ mặt sở phàm toát ra vẻ mỉa mai. Diệp Vinh Hữu lung túng tràn ne ánh mắt của anh. Diệp Vinh Thiểu cũng tức giận muốn chết. Vốn dĩ ông ta muốn giành lại công bằng cho cháu của mình. Nhưng nào ngờ thằng oát khốn nạn này Lại làm sai trước Bây giờ Bầu không khí trở nên gượng gạo Không biết phải mở lời thế nào Diệp Vinh hữu cắn răng Nói với giọng lạnh lùng Sở phạm Mày bớt ngang ngược đi Tao nói cho mày biết Mấy tấm giấy tờ đất ấy Là tài sản của nhà họ Diệp Mà bà nội đã mua trước lúc mất Nó thuộc về nhà họ Diệp Chứ không phải của mày Ban đầu đưa cho mẹ mày Chỉ để cho bà ta trông coi mà thôi Mắc gì mày chiếm làm của riêng? Vừa nghe hắn nói thế, ánh mắt mọi người trong nhà họ Diệp đều bừng sáng, ai nấy cũng kích động vô cùng. Đó là tài sản đáng giá tỷ mấy đấy. Nếu như có thể cướp vào tay mình, dù chỉ húp được một ngộm canh, cũng đã đủ cho bọn họ sung sướng thoải mái một chặp. Đúng thế, đây là di sản của bà cụ, phải thuộc về nhà họ Diệp của chúng tôi mới đúng. Cậu vốn không được xem là người nhà họ Diệp, không có tư cách để giữ dưới tờ đất, Lòng lang dạ sói Tôi đã nhận ra cậu ta chẳng phải là hạng tốt lành từ lâu rồi Giao giới tờ đất ra đây Đó là tài sản của nhà họ Diệp chúng tôi Cậu không có tư cách Đám người nhà họ Diệp Đều giống như sói như hồ, Chỉ mong có thể ăn tới nuốt sống sở phàm Chỉ có Diệp Mỹ Na hết sức căng thẳng Thấp giọng nói đỡ cho sở phàm Nhưng trong tình thế hiện tại Tiếng nói yêu ớt của một người con gái như cô ấy Nhanh chóng bị lấp mất Sở Phạm nhìn những người nhà họ Diệp như bầy sói hùng hãn ở trước mặt trong lòng chỉ biết cười lạnh xem ra anh không nên đến nhà họ Diệp lòng người khó dò thật Diệp Vinh Thiểu ho một tiếng ông ta khoát tay Dừng lại hết đi Bây giờ đám người nhà họ Diệp đều lần lượt im lặng thế nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn nóng bỏng và điên cuồng như cũ Sở Phạm à cậu cũng nghe thấy rồi đó Bất động sản này là di sản của bà ngoại cậu cũng là vợ tôi để lại thân là chồng của bà ấy tôi mới là người có tư cách nhất để kế thừa và phân chia nó Diệp Vinh Thiểu nhìn sờ phàm ông ta vô cùng đắc ý Thế này đi cậu giao di sản ấy ra Diệp Vinh thiều tôi sẽ thừa nhận cậu chính là cháu ngoại của tôi Nhà họ Diệp của tôi cũng sẽ thừa nhận cậu là ruột thịt của mình thỏa mãn ước nguyện được cậy nhờ nhà họ Diệp của cậu Từ nay về sau Không những cậu được hưởng lợi nhuận hàng tháng Còn có thể trở thành cậu chủ nhà họ Diệp Vô cùng rực rỡ Làm dạng dỡ tổ tông Sao hả Những người khác trong nhà họ Diệp Cũng cười lạnh Giống như thể đã ban cho sờ phàm Cái ơn gì lớn lắm vậy Có nghe thấy chưa Còn không mau cảm ơn cụ nhà đi Đây là phúc tám đời của cậu đấy Biết nhà họ Diệp chúng tôi có địa vị như thế nào không Danh tiếng cậu chủ của nhà họ Diệp Cũng đủ cho cậu làm dạng dỡ tổ tông rồi Tổ tâm cậu tích đức lắm mới được như thế, chắc cũng ngậm cười nơi trên suối đấy. Giờ phình hiểu nhớ mày, mặc dù hơi bất mãn thế nhưng nghĩ đến việc lấy được bất động sản đáng giá một tỷ mấy của sở phàm, hắn cũng hơi dịu lại. Đợi đến khi sở hiểu mấy tấm giấy tờ đất ấy, hắn sẽ đá sở phàm đi, dạy dấu anh một bài học. Những người nhà họ Diệp cũng bắt đầu lao nhào bàn tán, sở phàm chê bình tĩnh ngồi uống trà. Cuối cùng... Anh hờ hứng đảo mắt nhìn người nhà họ Diệp rồi hỏi. Tôi nói, muốn cậy nhờ vào nhà họ Diệp bao giờ? Anh vừa nói thế, bầu không khí hết sức ồn ào ở đây lập tức chìm vào sự im lặng chết trong ngày. Đám người nhà họ Diệp trố mắt nhìn nhau, lặng phát nhiều tờ. Đúng thế, từ đầu đến cuối, sợ phàm chưa từng nói mình là người nhà họ Diệp, huống hồ chi là muốn cậy nhờ nhà họ Diệp kia chứ? Lẽ nào... tất thảy đều là do bọn họ tự mình đa tình. Đám người nhà họ Diệp vốn tính kiêu ngạo, khó lòng chịu nổi đạt kết này. Diệp Vinh Hiễu lập tức cười lạnh, hắn lấy nhìn sờ phàm với vẻ khinh thường. Bữa làm ra vẻ đi, giờ vợ ra việt là giỏi. Mày không muốn cậy nhờ nhà họ Diệp, theo mày vượt ngàn dặm xa xôi từ Yên Kinh Thành đến Tây Giã làm gì? Đúng thế, nói năng đường hoàng phết, còn không phải muốn nương nhờ cái cây nhà họ Diệp chúng tôi để được hưởng bóng mát à? <cười> nghĩ rằng ăn nói hùng hồn thì có thể tăng thêm đẳng cấp cho mình sao bọn tôi sẽ đánh giá cao cậu à thứ gì đây chứ đám người nhà họ Diệp luôn miệng mỉa mai làm ra vẻ tự cao tự đại sở phàm nhìn bộ mặt tự cho mình là đúng và trịch thượng của đám người nhà họ Diệp thì chỉ thầm cười khẩy cả một đám người tự xem mình tài trí hơn người sẽ chỉ miệng ăn núi lở hoang phí hết vốn liếng bao nhiêu năm qua bà ngoại tích góp được Nhà họ Diệp như thế này Đừng nói là thăng tiến trở thành nhà giàu bậc nhất 3 đến 5 năm sau Không biết có thể duy trì được vị trí hiện tại không Còn khó nói nữa là Tôi đến đây chưa là vì đây từng là nhà của mẹ tôi Tôi chỉ thay bà ấy thực hiện lời hứa Tôi xem thử nhà họ Diệp ra sao mà thôi Sở phàm bình tĩnh liếc nhìn tất cả người nhà họ Diệp Rồi cười nói tiếp Nhưng hôm nay Xem ra không cần thiết nữa Trong cái nét này của các người Không khéo lại khiến linh hồn trên trời Của bà ấy bực bội thêm Mày Mày nói cái gì Bố Mọi người nhìn xem thằng uất này Đúng là không ra gì Diệp kiến lĩnh tức giận Đổ thêm dầu vào lửa Sơ phàm cha buồn để ý đến đám người này Chuyện thứ hai là bài tế bà ngoại Cảm ơn Năm xưa bà ngoại đã giúp đỡ mẹ con tôi Trả lại vật bà ngoại đã tặng Lúc đám người nhà họ Diệp đang tức giận Thờ hồng hộc ánh mắt tàn độc, thì Sở phàm lấy mấy tờ giấy tờ nhà đất mà bà cụ để lại ra, đặt trên bàn. Anh vẫn cợt liếc Diệp Vinh Hiễu một cái. Các người đâu cần phải phí sức bày ra vở kịch này, để đòi số giấy tờ đất này chứ. Cứ nói thẳng là được. Dù sao thì từ đầu tôi đã có ý định trả chúng lại cho nhà họ Diệp các người. Hơn một tỷ đối với tôi chẳng là gì cả. Bịch, Sở phàm đập số giấy tờ nhà đất đó lên mặt bàn một cách dứt khoát không hề do dự. Trà vật về cho chủ. Từ nay về sau, tôi không có quan hệ gì với nhà họ Diệp các người nữa. Chúng ta không nợ nần gì nhau. Tạm biệt. Sở phạm đứng dậy, đi một mạch, không buồn ngoành đầu lại. Sở phạm, đôi mắt to tròn của Diệp Mỹ Nà ngấn nước, chạy đuổi theo. Trong phòng khách, đám người nhà họ Diệp đều ngờ ngác, ai nấy đều im thiên thít, ngẩn ngờ nhìn số giấy tờ đất trên bàn. Thế... Thế là xong rồi à? Diệp kiến lĩnh nuốt nước bọt Ông ta không ngờ Sở phàm trà đồ lại nhanh gọn đến thế Mấy mảnh đất trị giá hơn tỷ bạc Mà vứt như dơm giác vậy sao? Hoàng Phương đào mắt vội rục Bố, bố xem thử Số giấy tờ này có phải là đồ ra không? Chắc chắn thằng oát này nó lừa chúng ta đấy Diệp vinh thiểu cuốn quýt Lật sấp giấy tờ Đeo kính lão lên xem đi xem lại Năm lần bảy lượt Là thật, bố tích, con dấu Cơ quan công chứng đều là thật Ấm, um, người nhà họ Diệp lại một lần nữa rơi vào im lặng vô cùng chấn động Sở Phạm thật sự trả lại mảnh đất trị giá hơn một tỷ thật sao Lẽ nào đúng như lời sở phàm vừa nói Từ đầu sở Phạm đã định trả lại giấy tờ đất cho nhà họ Diệp sao Sở Phạm thật sự không thèm để mắt tới tài sản trị giá hơn một tỷ sao Bọn họ làm tất cả mọi chuyện đều là vẽ rắn thêm chân, tốn công vô ích sao Đặc biệt là Diệp Vinh Hiễu Hắn xấu hổ đến mức đỏ mặt tìa tai Cảm thấy mình hẹt như con khỉ trong đoàn siếc Mất hết mặt mũi Cậu ta Nói hiểu nói vượn Toàn là những lời nói dối Rõ ràng tên sợ phạm đó sợ hãi nhà họ Diệp chúng ta Biết được rằng Nếu không giao ra giấy tờ đất Thì nhà họ Diệp sẽ không tha cho cậu ta Nhưng để giữ thể diệt Cậu ta mới ra vẻ bất cần như vậy Diệp Vinh Hiễu hừ lạnh một tiếng Sao một con người kiêu ngạo như hắn có thể chịu được việc bản thân mình trở thành trò cười cơ chứ đám người nhà họ Diệp thi nhau gật đầu rồi lập tức cười ha ha tôi đã nói mà nhìn thằng con hoang kia ăn mặc cũng chỉ toàn đồ tầm thường móc không ra nổi chục nghìn thì sao có thể không động lòng với số tiền hơn tỷ bạc được chứ chắc chắn là cậu ta đã bị dọa sợ mất mặt rồi <cười> cái thứ sĩ diện hảo cậu ta nghĩ nhà chúng ta sẽ xem trọng cậu ta chắc nực cười Cái thằng con hoang này cũng biết thân biết phận Biết được thực lực của nhà họ Diệp chúng ta Nên đã cục đuôi chạy từ sớm rồi Ha ha ha Nhà họ Diệp cả lớn lẫn nhỏ Đều cười tuè tuét Diệp Vinh Thiểu cũng phấn khởi lắm Có thêm số bất động sản khổng lồ này Nhà họ Diệp của bọn họ Sẽ tiến gần với cấp bậc Nhà giàu hạng nhất Thêm một bước nữa rồi Hai chỉ đáng tiếc là Nhà họ Diệp của chúng ta thiếu một gia cảnh tốt Thiếu một vị quý nhân diệu dắt Diệp Vinh Thiểu bùi ngồi lên tiếng thấy tiếc nuối Nếu có một nhân vật lớn nào chịu giúp chúng ta dựa vào mấy mảnh đất này chắc chắn chúng ta có thể tiến lên trở thành nhà giàu sang hạng nhất Vẻ mặt ông ta tiếc nuối lắc nếu mấy ngày trước có thể gặp được vị quân thần của lòng hồn trong truyền thuyết kia nếu có thể nhờ ngài ấy chiêu cố nhà họ Diệp chút ít thì tốt biết bao Đám người nhà họ Diệp cũng than ngắn thở dài trách ông trời bất công sao nhà họ Diệp bọn họ chẳng thể móc nối quan hệ với ông lớn nào cả thế nhưng họ không biết chính vì họ có thái độ ngồi chờ sung dụng như thế này mới khiến nhà họ Diệp không hề tiến bộ trong 5 năm qua miệng ăn núi lở bọn họ hoàn toàn quên rằng 20 năm trước bà cụ Diệp đã dựa vào mồ hôi và sự nỗ lực của mình để từng bước đưa nhà họ Diệp từ một hộ đánh cá nhỏ lẻ cho nên lớn mạnh như hiện nay Ông chủ, ông chủ Mà lúc này đột nhiên quản gia chạy vào Với gương mặt hớn hở Ông, ông thẩm vạn tuyên Phái người đến rồi Đám người nhà họ Diệp chợt vô cùng kích động Thẩm vạn tuyên Chính là ông trùm giàu nhất Tây Bắc Tài sản lê đến trăm tỷ Có danh xưng là hiệp sĩ thương trường đấy à Đấy là nhà quyền thế vừa cả hạng nhất đấy Sao nhà họ Diệp chúng ta Với tới nhân vật tầm cỡ này được chứ Mau, mau mời vào Diệp Vinh Thiểu kích động khôn nguôi, Ông ta suy nghĩ rồi vội nói Không, tôi đích thân ra mời Mấy đứa đi theo ra đón khách Đám người nhà họ Diệp Cực kỳ phấn khích, mừng rỡ như điên Vừa nãy bọn họ còn đang bồi ngồi nuối tiếc Vì không có nhân vật lớn nào Diều rắc giúp đỡ Thế mà mới chớp mắt Phía ông chủ thẩm giàu có nhất Tây Bắc Đã phái người tới rồi Đúng là ông trời có mắt Giờ Vinh Thiểu dẫn theo đám người nhà họ Diệp Lục tục cũng phải mấy chục người, vô cùng nề mặt Thẩm vạn Tuyên. Tôi chính là chủ nhà họ Diệp, Diệp Vinh Thiều, không biết ông Thẩm có dặn dò gì. Quản gia của Thẩm Phạn Tuyên to vẻ cung kính. Ông Diệp khách sao quá, tôi không dám nhận lễ lớn thế này. Chuyện là thế này, ông chủ Thẩm và cậu chủ nhà họ Diệp vừa gặp nhau đã như quen thân, đặc biệt cử tôi đến đây để đưa thiệp mời. Quản gia đưa mấy tấm thiệp mời tinh xảo cho Diệp Vinh Thiều. Mời cả nhà ông Diệp đến tham gia bữa tiệc tối từ thiện vào tuần sau. Đúng, đám người nhà họ Diệp bỗng chốc nhiều vớ được vàng. Tiệc tối từ thiện của thẩm Vạn Tuyên, đó là bữa tiệc mà thẩm Vạn Tuyên dốc hết tâm sức tổ chức để quyên góp cho tướng sĩ ở tiền tuyến. Những nhà được mời đều là nhà quyền thế hạng nhất, giá trị con người phải từ 2 tỷ trở lên, không những được tòa sáng mà còn được thơm danh. Đây là chuyện tốt không dễ gì gặp được. Trước đây, Diệp Vinh Thiểu đã móc nối quan hệ với nhiều người, phát cạn chất xám để lấy cho bằng được tư cách tham dự, nhưng cũng chẳng bỏ bèn gì. Không ngờ, Thẩm Vạn Tuyền lại gửi thiếp mời đến tận cửa nhà họ Diệp. Đây là vinh quang lớn đến nhường nào cơ chứ? Cả đám người nhà họ Diệp vui mừng như điên. Phiền ông truyền lời lại với ông chủ thẩm là nhà họ Diệp chắc chắn sẽ tham gia. Diệp Vinh Thiểu kích động khôn nguôi, quản gia cũng khách sáo gật đầu. Đừng quên, dẫn theo cả cậu chủ trong nhà nhé. Ông thầm đã đặc biệt dặn giờ. Ông ấy đã chuẩn bị rượu quý ủ 50 năm để không say không về với cậu chủ nhà họ Diệp rồi đấy. Ông ta nhìn quanh một lượt thấy khá kỳ lạ. Sao không thấy sở phàm đâu nhỉ? Chính miệng cô chủ thẩm thu nói là đã thấy người nhà họ Diệp đón sở phàm đi rồi. Chắc chắn sở phàm là con cháu nhà họ Diệp. Cậu chủ nhà họ Diệp bạn của thẩm Vạn Tuyên không sai không về. Toàn bộ người nhà họ Diệp đều bị câu nói này của quản gia nhà họ Thẩm làm cho sững sở tại chỗ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay sau đó, mười mấy đôi mắt đều đồng loạt đổ ruồn về phía Diệp Vình Hữu Trong số những người thuộc thế hệ trẻ của nhà họ Diệp cũng chỉ có duy nhất một mình Diệp Vình Hữu có đủ năng lực để đạt được tư cách này mà thôi. Ha ha ha, à, cháu quen biết với ông Thẩm từ bao giờ vậy? đến cả chuyện quan trọng như được ông Thẩm coi trọng mà cháu cũng giấu ông nữa Diệp Vinh Thiểu vỗ vai Diệp Vinh Hiễu giọng điệu đầy vui mừng Con trai của mẹ thật có tiền đồ đến cả người có địa vị cao quý như Thẩm Vạn Tuyên cũng quý mến con trai của mẹ Hoàng Phương vui sướng tới mức không kìm chế nổi Đúng vậy đó Vinh Hiễu thật là tài giỏi Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã được ông Thẩm coi trọng tương lai sau này sẽ vô cùng sán lạn Nhà họ Diệp có Vinh Hữu ở đây thì muốn vươn lên tầng lớp quyền quý cũng không còn chỉ là giấc mộng xa vời nữa. Nhà họ Diệp của chúng ta có được nhân tài rồi. Đám người nhà họ Diệp vây quanh Diệp Vinh Hiễu như các vị sao quê quanh mặt trăng. Ai nấy đều vui vẻ chúc mừng, hết lời lấy lòng hắn. Diệp Vinh Hiễu ngờ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao? Sao hắn lại không nhớ mình có quan biết với thẩm vạn tuyên nhỉ? Với thân phận và gia cảnh của Diệp Vinh Hiễu hiện tại, thì đừng nói là trở thành bạn của Thẩm Vạn Tuyên. Đến cả tư cách mời ông ấy một chén rượu, hắn cũng không có. Suốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ ông Thẩm có con mắt tình tường, vẫn luôn âm thầm chú ý tới hắn, nhìn chúng thiên tài ngàn năm có một như hắn sao? Diệp Vinh Hiễu càng nghĩ, càng cảm thấy đáng tin. Ánh mắt cũng dần dần sáng rực. Trong sự khen ngợi không ngừng của đám người nhà họ Diệp, Hắn cảm thấy vô cùng đắc ý, toàn thân lâng lưng vì vui sướng. Đáng tiếc là thằng con hoang sở phàm kia không được chứng kiến cảnh tượng này. Diệp Vĩnh Hiểu lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, hắn thầm cười lạnh một tiếng, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Hắn vô cùng chờ mong đến lần gặp mặt Sở Phàm tiếp theo, hắn sẽ làm cho thằng con hoàng này hiểu được thân phận cậu cả nhà họ Diệp của hắn là thứ Sở Phàm không bao giờ đuổi kịp, Sở Phàm chỉ có thể ngước mắt lên. nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ nhưng trong lúc nhà họ Diệp đang hân hoan gieo hò kích động vì Diệp vinh hiểu Sở Phạm đã lặng lẽ một mình rời khỏi biệt thự nhà họ Diệp đến cả tên bảo vệ đứng canh ngoài cổng biệt thự cũng nhổ nước bọt tỏ vẻ khinh thường bộ dạng vinh váo hung hăng mặc dù hắn ta chỉ là một con chó canh cổng cho nhà họ Diệp nhưng tốt xấu gì cũng là chó của nhà giàu loại con hoang như Sở Phạm không có cửa so với hắn ta Sở Phạm Đúng lúc này Diệp Mỹ Na thờ hồn hèn chạy tới Cô ấy mỉm môi nói Sở Phạm à Ông nội và bác ca làm như vậy thật quá đáng Chị, chị không giống bọn họ đâu Sở Phạm Em thật sự muốn cắt đứa quan hệ với nhà họ Diệp sao Sau này em sẽ không quay về nhà họ Diệp nữa sao Trong vẻ mặt của Diệp Mỹ Na rất đàng thương Trong lòng cô ấy đang vô cùng khó chịu Tựa như đã mất đi một người thân quan trọng nhất đời mình Lòng sợ phàm khẽ giao động anh xoa đầu cô ấy rồi cười nói Bà chị ngốc này em vẫn sẽ mãi là em của chị cho dù quan hệ giữa em và người nhà họ Diệp có căng thẳng đến mức nào cũng sẽ không thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai chúng ta Thật sao? Hai mắt của Diệp Mỹ Na chợt sáng rực cô ấy ngón tay ra trước mặt anh Vậy thì phải móc nguéo sợ phàm bất đắc dĩ cười một tiếng <cười> Được Sau đó anh đành phải ngoe tay hứa hẹn với cô chị họ người thứ ngốc nghếch này duyệt Mỹ Na đưa mắt nhìn theo bóng lưng sở phàm đang dần rời xa trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập sự luyến tiếc và ấm ức Cô chủ à loại người này không đáng để cô phải nhọc lòng đâu tên bảo vệ ở ngoài cổng ân cần đi tới giọng điệu khinh thường Tôi nghĩ sau này cô nên tránh xa loại người này một chút hắn ta giống như keo 502 một khi đã dính vào thì khó mà rớt ra được tôi đã gặp không ít kẻ trên một lòng muốn đặt chân vào dòng họ quyền quý thậm chí đến cả thể diện cũng không cần anh thì biết cái gì sở phàm là em họ của tôi cháu ngoại của nhà họ diệp chúng tôi làm gì đấy lượt anh mở miệng phê phán diệp mỹ na bực dọc trợn mắt liếc hắn ta một cái tên bảo vệ kia lập tức sợ hãi rụt cổ lại cố gắng né tránh ánh nhìn của diệp mỹ na à, vâng vâng cô chủ nói rất đúng Nhưng tôi vẫn cảm thấy Người này không hề có chế tiến thủ Cũng chẳng có tài cán gì Có lẽ cả đời này sẽ chẳng làm nên chuyện gì đâu Tôi... Kít Trong lúc tên bảo vệ kia còn đang vinh váo tự đắc Buông lời chế giễu Thì một chiếc xe Việt dã mang biển quân sự Lao tới, dừng lại trước cổng biệt thự Của nhà họ Diệp Trần Phong Hoàng mặc trên người bộ quân phục thẳng thớm Cung kính chào kiểu quân đội Với sở phàm Rồi nhanh chóng mở cửa xe để anh ngồi vào quan hàm hai vạch ba sao, tượng trưng cho chức vị thượng tá ở trên vai ông ta, vô cùng trói lọi, làm lóe mắt tên bảo vệ. "Hả? Tên bảo vệ kia," đột nhiên ngậm miệng lại, hắn ta bị dọa sợ phát khiếp, trợn mắt há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ta không dám tin vào hai mắt mình, vội vàng giơ tay dụi mắt, rồi lắp bắp nói. "Thượng, thượng tá?" Rõ ràng người này là một vị thượng tá. Vậy mà lại cam chịu làm tài xế cho hắn ta Suốt cuộc chuyện này là như thế nào Phải biết rằng Đến cả chủ nhà họ Diệp hiện giờ Là Diệp Vinh Thiều Cũng không có sức ảnh hưởng lớn bằng một vị thượng tá Vậy mà vị thượng tá này Lại có thái độ hết sức cung kính với Sở Phạm Giống như là thuộc hạ của anh vậy Ngay cả tên ngốc cũng có thể nhìn ra được Thân phận của Sở Phạm Không hề tầm thường chút nào Tên bảo vệ bị dọa sợ tới mức Hai chân đầu nhộn ra sắp tè ra quần tới nơi. Toang rồi, toang thật rồi. Tôi, tôi đã chọc vào người không nên chọc rồi. Không biết vừa rồi hắn ta có nghe thấy những lời tôi nói không nữa. cho chừa cái thói khinh thường người khác, đây chính là quả báo của anh. Diệp Mỹ Na tức giận, trường mắt nhìn tên bảo vệ. Hiện giờ trên gương mặt nhỏ của cô ấy tràn ngập vẻ kích động và mừng rỡ. Cô ấy giơ tay ôm má, trong mắt ngập tràn sùng bái và ngưỡng mộ. Sở Phạm, chị biết em nhất định không phải loại người tầm thường mà. Người nhà họ Diệp chắc chắn sẽ phải hối hận vì những chuyện đã làm trong ngày hôm nay. Chị sẽ trống mắt lên chờ ngày đó tới. Ở trên xe, Trần Phong Hoàng vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi. Long thủ, lần này về thăm họ hàng thế nào? Chẳng thế nào cả. Sở Phạm chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu như vậy chứ không kể nhiều. Anh nên buông bỏ mọi chuyện liên quan đến người nhà họ Diệp rồi. Hiện giờ, điều anh cần quan tâm hơn cả chính là cuộc chiến với nước Tây Hạ. Mấy ngày này, tôi bảo ông đi điều tra về vấn đề tham nhũng trong nội bộ Tây Giã. Có kết quả gì không? Trần Phong Hoàng trọt nghiêm túc hẳn lên. Ông ta nói. Có, tôi đã xử lý được không ít tên cạn bã. Tuy nhiên, bọn chúng đều là hạng tôm tép xoàng xĩnh, còn con cá lớn đứng đằng sau vẫn chưa chịu lộ diện. Ví dụ như vị bình Tây Phương, Ngô Trấn Quân kia. Sở phàm xem tư liệu mà Trần Phong Hoàng đưa ánh mắt chợt lóe lên sự tàn độc muốn đánh được giặc ngoài thì trước tiên phải dẹp yên giặc trong đây chính là sách lược mà anh dựng nên hiện giờ bên trong địa bàn Tây Giã có tổng cộng 300.000 quân lính nhiều hơn gấp 3 lần so với Tây Hạ vậy mà quân đội Tây Giã lại liên tục bại trận phải lùi quân bị đánh cho không còn một chút sức lực chống đỡ nào trong chuyện này phía quân đội có trách nhiệm không thể chối bỏ Tuy nhiên, nguyên nhân căn bản nhất chính là cục diện chính trị hiện giờ của Tây Giã đang vô cùng hỗn loạn. Các thế lực chia bè kết phái đều đang có ý đồ của riêng mình. Toàn quân đều bị chia 5 xe bảy ai ai cũng chỉ muốn đạt được lợi ích cá nhân, không thể tập hợp được sức mạnh của tất cả mọi người, sao có thể không bại trận đây? Điều đầu tiên sơ phạm cần làm chính là nhổ sạch toàn bộ gốc rễ của những khối u ác tính này. Bình Tây Vương Ngô Trần Quân đã chiếm đoạt hơn một nửa tài nguyên của Tây Giã về tay mình Ông ta nắm quyền triều chính nhưng lại không hề làm những chuyện mà mình nên làm với địa vị cao quý đó Đây chính là khối u ác tính lớn nhất của Tây Giã Sở phàm giờ tay khẽ giai huyệt Thái Dương rồi lên tiếng hỏi À phải rồi Tôi nghe nói Con trai của Bình Tây Vương đã dẫn quân lên tiền tuyến đánh trận từ 3 ngày trước Tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Chuyện này, Trần Phong Hoàng tỏ ra trần trừ, hai mắt sở phàm lóe lên, anh tinh mắt thấy được biểu hiện kỳ lạ của ông ta, lạnh giọng ra lệnh. Kể chi tiết cho tôi, không được dấu giếm bất cứ chuyện gì. Vâng, quân của ta đã thất bại tham hại. Trần Phong Hoàng cắn răng, nói ra một câu về mặt vô cùng đau khổ. Bởi vì người chỉ huy quá liều lĩnh hấp tấp, không hiểu quân sự, nên 100.000 quân lính ra trận. đã phải bỏ mạng hơn phân nửa, 30000 quân lính phải chết thảm nơi biên cương, ngay cả hài cốt cũng không còn. Quỳnh, Sở Phạm chỉ cảm thấy đầu ong lên, anh vô thức nắm chặt tay lại. 100000 quân lính đều thất bại thảm hại, 30000 quân lính ôm hận bỏ mạng trên chiến trường, xương cốt không còn, người làm chủ tướng vốn phải chịu trách nhiệm lớn nhất, tự nhận lỗi về mình, giờ đây lại không hề bị tổn hại một chút nào. mà vẫn hiên ngang ngồi trên vị trí chủ tướng làm mưa làm gió. Chỉ vì hắn là Ngô Ứng La, là con trai của Bình Tây Vương Ngô Chấn Quân, sợ phạm càng nghe càng nổi trận lôi đình, anh nắm chặt hai tay thành nắm đấm, lạnh lùng hỏi: "Hiện giờ cậu chủ nhà họ Ngô này đang ở chỗ nào?" Trần Phong Hoàng trầm giọng đáp: "Ở đại doanh phong đài, hiện đang bày tiệc rượu chúc mừng. Nhà họ Ngô muốn giữ vững uy quyền của vương tộc." Nên không những xóa sạch sẽ trách nhiệm gây ra thất bại Trong cuộc chiến lần này của ngô ứng la Mà còn quay ngược lại trả đũa một phèn Đổ toàn bộ tội lỗi Lên mấy vị phó tướng Còn về công lao và cái tiếng yêu nước Thì nhà họ ngô bọn họ đầu nhận về phía mình Hiện giờ Tên ngô ứng la đó lại trở thành anh hùng Chúc mừng Sở phàm cao mày Rồi lại bật cười thành tiếng Hay lắm 30.000 quân lính bỏ mạng không còn xương cốt 100.000 quân lính liên tục bại trận bị buộc phải lùi quân biên giới tây giá đang gặp nguy hiểm ngô ứng la đã gây ra họa lớn ngập trời làm cho cục diện hiện giờ trở nên nguy cấp nhiều vậy thế mà hắn ta vẫn còn mặt mũi tổ chức tiệc mừng Sở phàm khép hở hai mắt trong mắt chỉ còn lại sát khí tàn nhẫn đi, hãy đi một chuyến tới đại doanh phong đài gặp mặt cậu cả ngô ứng la kia xem sao anh thực sự muốn xem thử có phải nhà họ ngô bọn họ có thể một tay che trời không ai chịu nổi hay không Vâng, Trần Phong Hoàng thấp giọng đáp thâm trầm hít sâu một hơi không khí xung quanh như phảng phất mùi máu tươi Ngày hôm nay e là có người phải chịu kết cục máu chảy thành sông Đại doanh phong đài đóng quân ở trên sa mạc Hoàng Vô nơi biên cường Tây Giã do cát cuốn đầy trời cảnh tượng thê lương mà bi tráng 100.000 quân lính của Ngô Ứng La đều đang đóng quân ở đây Bọn họ dựng hàng rào bằng dây thép và lưới điện Bốn phía xung quanh Đầu có quân lính được trang bị súng ống đầy đủ Thay nhau tuần tra Ai nấy đều mang theo gương mặt giữ tợn Dọa người kít Đúng lúc này chưa xa việt giã của sở phàm Đã dừng lại trước cổng đại doanh Mấy người lính đứng canh gác ở ngoài cổng Lập tức thẳng lưng Nâng cao cảnh giác Nắm chặt vũ khí trong tay Đứng lại Làm gì vậy Đây là địa bàn của quân đội, nước ngoài không được đi vào, mau trở về ngay cho tôi. Không gian xung quanh trở trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió cát giết gào từng cơn. Một lúc lâu sau, trong xe mới chuyển ra một giọng nam lạnh lùng, trầm lắng. Đây chính là quân lính của Tây Giã. Một đám ô hợp, khó tránh vừa đánh đá bại trận. Âm âm, trong giây phút ấy, đám người đang có mặt đều nhào nhào như ong vỡ tổ, Mặc dù trong những ngày gần đây trên tích của quân đội tây giã bọn họ không được tốt cho lắm nhưng bị người khác chỉ thẳng mặt trách mắng như vậy vẫn là lần đầu tiên Không cần biết mày là ai Có bối cảnh như thế nào Mày dám khinh nhận uy nghiêm của quân đội có ý đồ làm rối loạn tinh thần của quân lính Đấy chính là tội lớn phải chám đầu ngay lập tức Tên lính dẫn đầu xa sầm nét mặt giơ súng chỉ vào cửa xe rồi hét lớn Mau xuống xe Xuống xe Mau xuống ngay. Tao cũng muốn xem thử, suốt cuộc mày là thần tiên nơi nào, có tư cách gì mà dám khoa chân múa tay với bọn tao. Mấy tên lính còn lại cũng mặt đầy tức giận, lớn tiếng quát. Dầm. Ngay lúc ấy, cửa xe được mở ra, một bóng người cao lớn đi giải chiến, chậm rãi bước ra ngoài. Khi thế vững vàng như núi Thái sơn ập tới, khiến mấy tên lính kia đều sững sở tại chỗ. Bọn họ vô thức nắm chặt vũ khí trong tay vì sợ hãi. Nhưng chỉ một giây sau, đôi con người của bọn họ đều co lại, mặt mũi trở nên trắng bệnh. Đập vào mắt bọn họ là một bộ quân phục theo hình thường long nắm chất móng vuốt vùng lên, khí thế hùng hồn. Trên bờ vai rộng của anh là quân hàm nằm ngôi sao trói lợi. Gương mặt của anh lạnh lùng như núi băng, nhưng lại tỏa ra vô vàn ánh sáng, chiếu rọi khiến người ta không dám nhìn thẳng. Quân Phục Thương Long Quân Hàm năm sao? Chẳng lẽ ngài là... Giọng nói của cái cầm đầu đám lính run dày không ngừng hắn ta vừa kích động lại vừa sợ hãi không nói nên lời mấy tên lính còn lại cũng chẳng khá hơn bao nhiêu đầu óc của bọn họ như bị xét đánh mất đi khả năng suy nghĩ ngơ ngác đứng đó không kịp phản ứng lại sợ phàm đào mắt nhìn qua bọn họ một lượt rồi lạnh lùng nói một câu Các người cảm thấy... Tôi có tư cách khoa chân múa tay với các người hay không? Bịch! Mấy tên lính kia lập tức quỳ một chân xuống đất giọng nói chứa đựng sự cuồng nhiệt và cung kính hết mực. cùng ngành quân thần của long hồn Bọn họ hoàn toàn không thể ngờ được rằng long thủ trước giờ vẫn luôn hành động bí mật ít khi lộ mặt lại xuất hiện ở đây đang đứng ngay trước mặt bọn họ. Trong lòng những tên lính này không chỉ có sự kinh hãi mà còn có cả sự kích động và cuồng nhiệt. Đây là quân thần của bọn họ Là hồn quân Là tiến ngưỡng của bọn họ Đứng dậy cả đi Sở phàm khẽ gật đầu Anh dương mắt nhìn về phía các đại doanh Xếp san sát nhau ở phía sau Đại doanh của ngô ưng là Là doanh trại nào Chuyện này Một tên lính cố tình trốn tranh ánh mắt của anh Cuối cùng hắn ta vẫn cằn răng lên tiếng Ở chính giữa Nơi xa hóa và náo nhật nhất Sở phàm đào mắt nhìn về nơi hắn ta nói Ở chính giữa nơi xa hoa và náo nhiệt nhất Sở phàm đào mắt nhìn về nơi hắn ta nói Ở giữa sa mạc các bụi tung mù mịt hoang tàn sâu xác chỉ có một doanh trại tráng lệ náo nhiệt lạ thường xa hoa trụi lạc vô cùng hoành tráng thỉnh thoảng còn có thể ngửi thấy mùi rượu thịt thông phức lan truyền trong không khí cẩn thận lắng nghe dường như còn có cả tiếng con gái cởi đùa tiếng đàn ông đối nhau phà rượu tiếng nói cười vui vẻ vàng vọng khắp trốn nơi đó chẳng hề phù hợp với hoàn cảnh xung quanh hình ảnh trước mắt đâu có giống với đại bàn doanh của một vị chủ tướng nơi tiền tuyến người nào không biết còn tưởng là hộp đêm nào đó đang mở cửa đón khách cũng nên mấy tên lính kia đều cúi gằm mặt xuống không có gan dò xét sắc mặt hiện giờ của sở phàm bản thân họ cũng biết rất rõ ràng hành vi này khiến người ta căm hận, đau đớn biết bao nhiêu Con hát không biết nỗi hận mất nước Cách sông vẫn hát khúc hoa hậu đình Sở phàm nhìn thấy cảnh tượng xa hoa trước mặt Thấp giọng than thở một câu Anh phất tay một cái Sắc mặt rét lạnh nhờ bằng Đi đánh chống trận cho tôi Bảo ngộ ứng la đi tới gặp tôi Hả? Chuyện này Mấy tên lính đứng đó Bốn mắt nhìn nhau Tỏ vẻ khó xử Chỉ khi gặp phải tình huống nguy cấp Mới có thể đánh chống trận Đây chính là tiếng trống báo hiệu toàn quân nhanh chóng tập hợp. Nếu tự ý động vào, sẽ là tội lớn phải bị chặt đầu. Trần Phong Hoàng lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ rồi nói. Đây là mệnh lệnh của long thủ. Sao hả? Các người còn dám chống đối hay sao? Ờ, không, không dám. Chúng tôi không dám. Mấy tên lính vội vàng nói. Dù sao thì cũng có quân thần của long hồn làm chỗ dựa. Chẳng lẽ ngô ứng là kia còn dám giết bọn họ. Hơn nữa, Trước giờ bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn, cam chịu, không dám làm gì cái tên chủ tướng chỉ biết hưởng thụ kia, quả thật rất khó chịu. Bọn họ cắn răng quyết định rồi cùng nhau đứng dậy chạy tới đài cao, dùng hết sức lực toàn thân, đánh thật mạnh vào chiếc chống trận khổng lồ, to bằng một người trưởng thành kia. Tùng, Tùng Tùng, Tùng, tiếng chống trầm thấp mà hùng hồn, vang vọng như tiếng sấm rền vang trong không gian yên tĩnh. Ngay lập tức, cả đại doanh đều trở nên hỗn loạn, khắp nơi hỗn loạn. Chỉ một giây sau đó, tất cả người ngựa ở trong đại doanh đều nhanh chóng xếp hàng tập hợp. Ở bên trong đại doanh của chủ tướng lại càng rối loạn hơn cả. Một người đàn ông trẻ tuổi, lào đảo mặc áo giáp vào người rồi chạy vọt ra ngoài, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Chạy đằng sau hắn là một đám phụ nữ quần áo rách rưới, lộ ra da thịt trắng nõn, nhiều hoai nhiều ngọc. cô nào cô nấy sợ hãi mặt mũi trắng bệch sao vậy đã xảy ra chuyện gì rồi chẳng lẽ quân tây hạ tập kích đại doanh của quân ta hay sao Ngô ứng la vừa vụng về mặc áo giáp lên người vừa chạy trốn chết hắn thở hồng hộc hoảng sợ hét lớn mau có ai không mau tới bảo vệ tao bảo vệ tao rút lui ngay còn cả vàng bạc đá quý ở trong đại doanh của tao và mấy người đẹp này nữa nhất định phải đưa bọn họ an toàn tới phủ của bình tây vương Nếu có người bị thiếu một sợi lông tờ Tao sẽ lấy đầu tất cả bọn mày Có nghe thấy không hả? Mau hành động đi Vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn Tập 71 của bộ truyện Chiến thần trở lại Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại